cuối nhặt hai hòn đất to tổ bố và co giò trượt theo nó nhưng tôi mới chạy được hai ba bướcứ anh đã đuổi theo nếu gia tôi lại hay kệ nó thằng nói ngày nào mà không nó bậyuổi theo nó làm gì tôi nghĩ rằng ổn hĩnhn tao phải đọc cho nó một trận tôi bỏ đi vợ tao với mày đi chơi nè đi đâu vô b cháy bắn chim bắn chim hết tôi há hóct miệng hai hòn đất trên tay rớt xuống chân ừ Bắn xong mới xách chim về nhà tao nướng ăn chơi. Mày không đem chim về nhà? Chị Nga đâu có biết. Đề nghị của chuẩn anh sáng suốt quá chừng. Ừ, bắn chim xong tót về nhà anh em thằng chuẩn, có tại thánh chị Nga mới hổng mò ra. Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh, cô nướt nước, nước bọt đến ực và ham hở đi theo chuẩn anh. Không phải chỉ có anh em thằng chuẩn bảo tôi thích chị Nga, ngay cả dì Miên cũng bảo vậy. Một hôm tôi đang ngồi chẻ lạt sau nhà,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 Địt công ngu cái nó mới nghe lời của tao." Chị Nga cười. cười. "Ai bảo mày hề ý lớn ăn hiếp nó làm gì?" Dị Miên khịt mũi. "Không phải gì tao ăn hiếp nó, mà tại vì nó thích mày đó." Thôi đủ rồi nghe, tao chỉ coi nó như em thôi, mày đừng có gán ghép bậy bạ." Khi chị Nga thốt ra câu nói đó, chi không biết tôi đang ngồi nghe lởm ngoài hè, vì vậy chi không biết rằng chi dựa dán vào ngực tôi một nhát búa nặng nề. Từ nãy đến giờ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 Ngừng ngừng một lát, tôi không kèm được thắc mắc Mà chị ngồi đây chi vậy Chị Nga mỉm cười, <cười> Chơi gì thôi, chị ngồi ngắm qua Tôi ngạc nhiên quá gì? Qua cút này nữa hả? Ừ? Tôi hắng giọng Qua cút có gì mà ngắm, trong nó trắng phèo Chỉ được mỗi cái ướm trà cho ông thôi Chị Nga đưa tay vuốt tóc và khẽ liếc tôi Tại trường không thích, trường mới nói vậy thôi Thích thì mới thấy nó đẹp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 Ngay cả trò bắn chim đã một thời Làm tôi mê mẩn Bây giờ cũng chẳng còn cuốn hút tôi nữa Một khi tôi biết chị không ưa Chị Nga không rõ tất cả những điều đó Thấy tôi đột ngột chạy ra sau giường Xách một ngào nước đem lên Chị ngơ ngát hỏi Bộ trường làm gì vậy Em tưới qua Chị nãy chị đã tưới rồi Tưới rồi thì tưới nữa Chị Nga dồn tôi lâm lâm cha sao bữa nay trường xuyên dữ vậy Ờ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 Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đẫm nồng nàn như vậy. Tôi đọc thấy trong đó sự trăn trở không che giấu, tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộng ràng khó tả của trái tim tôi. Người trùng lên, tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt này quyến rũ kia nữa, mà cúi xuống chiếc gạo mọ cao sóng sánh nước trên tay. Tôi nghiêng gạo cho những giọt nước son sao, rơi ngập ngừng trên vành vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu. Từ hôm đó tôi bỗng đem lòng yêu Hoa Cúc. Cụm hoa trước đây vẫn nằm ngơ ngác là đầu xanh, tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt, bỗng trở thành vết bận tâm của tôi sáng sáng chiều chiều. Trời tinh mơ, tôi đã chạy ra sân thăm qua tỉa lá, tôi bắt chiếc chìa ngà xăm đất để cây lên. Buổi chiều, khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngõ mê cao, tôi lon ton chạy ra giếng đá sau vườn, thả gàu múc nước. Trước đây, múc qua là nhiệm vụ của dì Miên, những ngày dì Miên đi học xa,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 Hai tên yêu quái này đứng rình rập bên dậu bìm bìm nảy giờ, nhưng thấy chị Nga ngồi đó nên không dám sọc vào. Một lát sau, cho chị Nga bỏ vô bếp thổi cơm, chữ anh mới ló đầu khỏi hàng trào, ngoắt tôi. Ê, Trương! Tôi ngẩn đầu ngó ra, tay vẫn nắm chặt chiếc gào, vì bộ thập thọ của chữ anh khiến tôi ngạc nhiên. Vô đây, mày làm gì mà lén lúc, như là trộm vậy? Hai cái đầu hối cua liền thọ ra, quá ra có cả thằng chữ em.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 Ai ở nhà mày mấy bữa nay vậy? Câu hỏi trật chìa của chứng anh Hệt như cái ổ doi nằm giữa ngã ba ngọc khô Trên đường ra quyền Tôi đang chuẩn bị lao sầm vào chứng em Như chiếc xe đứt thắng bỗng khựng lại Mắt lông lên Mày hỏi ấm ớ gì vậy? Điều bộ hùng hổ của tôi khiến chứng anh vội giả thanh minh Không phải tao nói chuyện ngà Tao nói anh chàng mấy bữa nay đi với ông mày kìa Tôi thở ra một hơi Lòng dịu lại Nó <cười> là anh Điền Học trò mới của ông tao Anh Điền ngửi đâu vậy Ảnh người quán gò đó chững anh đột nhiên đặt lưỡi Sao thấy mặt của ảnh tao không ưa chút nào Từ bên anh Điền Ảnh tốt lắm đó Hôm qua ảnh pha cho tao nguyên một ly cà phê to tướng luôn Chứng anh tò mò Cà phê đâu vậy Của ông tao Ảnh pha cho ông tao xong Còn thừa ảnh pha cho tao Chứng em quên bén mà gây ngỗ vừa rồi nên níu tay tôi Ê cà phê uống ngon không mày Tụi cú mèo luôn Ngon bằng sáng sị không? Tôi hừ mũi. Sáng sị là đồ bỏ. Cà phê ngon hơn gấp tỷ lần. Chữ em nuốt nước mọt đến ực. Ê, vậy hôm nào anh Điền pha cà phê cho mày á, mày nhớ chừa cho tao với nghe. Giọng năng nỉ của chữ em ngọt ngào đến tội. Bao giờ cũng vậy, hãy dính đến năng uống là nó dễ thương hết biết. Lúc ấy nôm nó hiền lành như một con chó con. Nhưng nít vô bụng xong là nó phủi ơn ngay, lại hoát mồm nó bậy.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 Biết vậy anh Điền thích lắm Một hôm anh lân la hỏi chuyện tôi Trường à Chị Ngài về đây lâu chưa vậy Câu hỏi đột ngột của anh Điền Khiến tôi đâm chột dạ Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện gì không lành Sắp xảy đến với tôi Tôi bận thần đáp ờ, Hơn nửa tháng rồi Anh Điền không nhận ra dễ khác lạ Trên gương mặt của tôi Anh nôn nao hỏi tiếp ờ, Trường có biết chuyện gì về chỉ hay không Biết gì là biết gì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 Thằng chứng anh nói đúng, nó đã bảo trong mặt anh điền nó chẳng ưa chút nào. Chững anh sáng suốt hơn tôi nhiều. Không chỉ dò hỏi tôi, anh điền còn nghĩ ra lắm trò kỳ quái khác. Một buổi sáng nọ tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đóa hoa cúc vàng cắm bên cửa sổ trước bàn học của chị Ngà. Chị Ngà yêu hoa cúc, nhưng trước nay tôi chưa thấy chị hái hoa cắm trước bàn học bao giờ. Chị thích ngồi hàng giờ bên dãy cúc trước sân hơn, nhưng tôi chẳng thắc mắc lối thôi, chẳng thấy chị hỏi han gì.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 mím môi bước ra khỏi chỗ nấp. Anh Điện lúc này đã biến mất, chỉ để lại trái tim anh phập phồng bên cửa sổ. Trăng nghiêng tôi đu người lên giật phắt những bông hoa và hậm hực xé tan thành từng mảnh vàng rơi giải. Nhìn những cánh hoa vô tội rơi lả tả kia, chưa hả giận, tôi còn dí chân lên chúng, giày qua giày lại, với vẻ đây nghiến cay độc cho đến khi những đóa hoa đầy tình ý của anh Điền chỉ còn là mớ bèo nhiều dập nát, tôi mới khoan khoái bỏ vào nhà. Suốt ngày hôm đó tôi sống trong nỗi lo lắng của một tên trộm sợ bị phát giác từ sáng đến chiều ngồi đâu tôi cũng nhấp nh nha nhóc như ngồi trên ổ kiến mỗi lần anh Điền hay chị Ngà lại gần lòng tôi cứ nơm nớ nhưng chẳng ai dọ la gì tôi chị Ngà nhút nhát không hhé môi đã đành các anh Điền cũng làm ra dễ chẳng có chuyện gì xảy ra dù vậy tôi vẫn không dám đặt chân ra hè không dám mô men lại gần cửa sổ sao bị nghi ngờ mãi đến chiều tối Khi ra sau giường sách nước tuyết qua, tôi mới khẽ liếc về phía hiện trường, nhưng tôi chẳng thấy gì. Có lẽ khi quét sân, dị miên đã đùa những cánh hoa tơi tả khi xuống hố rác chỗ gốc bí cuối giường. Tưởng đã yên thân, nào ngờ ăn cơm tối xong, khi tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng rào qua giấy chờ anh em thằng chẩn qua rũ đi nhổ trộm đậu Anh điện từ trong nhà lẫn thẫn đi ra và tiếng lại gần tôi. Tôi giật thoát, chứ kịp phản ứng gì, đã nghe anh than. Buồn quá trường ơi!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 Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì é quá Nghĩa là sao? Tôi trốn mắt Anh Điền đưa tay xoa xoa ngực buồn bã Chỉ xé nát trái tim của anh rồi Tôi nhìn những sợi lông đen trên môi bàn tay của anh Giả bộ ngây ngô Anh nói xạo Nếu vậy anh đã chết hỏeo từ lâu rồi Anh Điền nhăn nhó Anh không có chết Nhưng mà anh đau khổ Nhìn vẻ mặt của anh Điền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 Tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi sợ tôi đưa lá thư ra, chị Ngà sẽ mắng tôi, chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời xúi bẩy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị vui vẻ nhận thư và cảm ơn tôi, tôi càng lo hơn. Do dự mãi cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thần chứng anh. Nhét lá thư vào lưng quần, tôi lần về phía cuối giường, vượt hàng rào chui qua. Nhà anh em thần không có giường sao như nhà ông của tôi? Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp Còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng Ngăn không cho để tre sôi thủng nền nhà Đằng trước là một sân phơi lát cạch lúng phúng cỏi nhoi lên từ những kẻ nứt Khi tôi qua Chứng anh tốt đi đâu mất biến Chỉ có thằng chứng em đang ngồi trên chiếc trỏng tre tay ôm con mèo tam thể Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong và bước ra trước khi ngồi hống nắng hóng gió Vừa thọ đầu ra khỏi tấm phên Đã đụng ngay chữ em Tôi giật thoát người toan tháo lui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 Nhưng tôi biết trong lúc này tôi không thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu quay quay kế. Trong khi đó, Chửng em không để tôi yên, miệng nó cứ ra rả. "Sẽ ra coi nghiêng, sẽ ra coi nghiêng." Vừa hờ nó vừa ra bộ giọng dẫm làm tôi muốn đứng tim. Đúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, Cứu Tình bỗng xuất hiện. Chững anh một tay cầm trựa, tay kia ôm một bó măng tre từ ngoài cổng lù lù đi vô. "Như vậy tụi mày, chưa vào tới đầu sân." Chứng anh đã giọt miệng hỏi Chỉ đợi có vậy Chứng em hoát mồm bô bô Thằng Trường gửi thư cho chị Nga Mày ta bắt được nè Tôi đỏ mặt Đồ láo tuét Mày đừng tin nữa Chứng anh khẽ liếc tôi Rồi lại đưa mắt nhìn lá thư Đang phe phải trên tay Chứng em Giọng nghi hoặc Mày cảm gì vậy Thì lá thư của thằng Trường chứ gì Chứng em đáp bằng giọng đắc thắng Chứng anh quay lại sang tôi Lá thư này của mày hả Ừ Tôi đáp sụi lơ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 Nhưng tao không biết có nên đưa hay không. Tao tính qua hỏi mày nè. Chứng anh nhúng dai. Người ta nhờ mày, mày cứ đưa. Vì quá gì phải hỏi. Nhưng mà tao sợ. Giọng tôi lúng túng. Mày sợ chị Ngà mắng mày chứ vậy Tôi chưa kịp đáp thì chững em đã cười hô hố. <cười> Nó không sợ chị Ngà mắng đâu. tôi chỉ sợ chị Ngà nhận thư của anh Điền. chững em phán một câu khiến tôi chết đứng. Mặt đỏ tới mang tay. chững anh nhìn vào mắt tôi. Đúng không? Còn đúng như không gì nữa. Anh đi đưa thư cho nó cả 10 ngày rồi, cứ nhét ở trong quần á tới đi lui, có chịu giao cho chị Ngà đâu. 10 ngày cái đầu của chứ 10 ngày. Tôi tức tối cải. Anh đi mới nhà qua à? Thì hôm nào ông nhảy thôi, rốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm chứ có chịu thôi ra đâu. Miệng mồm thằng chứng em nhanh nhẩu phát khiếp, nhưng khổ nỗi những điều nó nói lại không sai lệch chút nào. Vừa tức giận vừa xấu hổ.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 Vì quái gì phải băn khoăn Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như mũ điên ngoài chợ huyện Nó khịch mũi nói thêm Gặp tao, tao đã dứt quên lá thư này từ lâu rồi Tội tình gì mà làm gì không công cho người ta Thực ra anh điện có trả công cho tôi đàng hoàng Anh đải tôi ăn mì bà Sáu Dứa Ăn mệt nghỉ Anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị Ngà Anh sẽ dẫn tôi lên thăm bà xấu Dứa một lần nữa Nhưng tôi không đính chính Tôi biết thằng Chứng Anh nói vậy là gì có lòng tốt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 Anh Điền chỉ tưởng thế thôi Thế tôi chỉ lấy thư ra Chỉ anh trốn mất Lấy thư nữa hả Ừ Tôi xùi lơ Tao lại cất giùm mày Ừ Nhưng mà tao lo quá Mình sợ anh Điền biết chứ gì Tôi thở dài Nếu cứ như vậy thì trước sau vậy cũng sẽ biết Làm sao anh biết được Chỉ anh trấn an tôi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 Trường đó, không được chơi với tụi nó nữa Tụi nó hư dữ lắm Tụi nó hiền khô à Bất giác tôi buộc miệng Dì Miên gõ cán dí xuống bàn Trường mà còn bên tụ nó nữa hả Hôm qua tụ nó lượm đất chọi anh Điền tối tăm mặt mày đó Mà trường nói hiền Lời tố cáo của dì Miên khiến tôi điến người Quá ra hai tên yêu quái này Đã dở trò mà không báo cho tôi biết Khi nãy tôi gặp chữ anh Chẳng nghe nó nói gì hết Tự dưng tôi bỗng đâm lo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 Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tuổi lướt ngang trái tim của tôi. Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng. Tôi nghe tiếng tôi hét lên, hung hãn nhưng yếu ớt. Không, chị cắm mặt gì, cháu cứ chơi đó. Nên, nên, nè. Vì miên sửng sốt buộc miệng và trồm người tới, nhưng vì chưa kịp tóm lấy giặt áo tôi, thì tôi đã ở ngoài hè và xảy nhanh về phía cuối giường. Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụng rơm,